mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Ba tỉnh kiếm khách vô tình kiếm, phần 23, hồi 12, cùng chung một nỗi đoạn trường. Đã đúng ngõ, nhưng tuyết đã làm cho trời hôn ám, vẫn y như hồi mới gặp lần đầu, tiểu phi cũng vẫn bước với những bước đi chậm chạp nhưng chắc nịch. Hắn không có vẻ gì phấn chấn, mà cũng không có dáng xác gì mệt mọ. Nhưng bây giờ thì Thiết Giáp Kim Cương đã biết chỉ cần gặp việc là hắn sẽ vươn lên, y như một con hổ nằm lừ đừ, nhưng nếu có cơ hội, lập tức gần cốt sẽ nổi lên cuồn cuộn. Đi bên cạnh hắn, trong lòng có nhiều chuyện muốn nói ra, nhưng Thiết Giáp Kim Cương vẫn lặng thinh. Do bản chất cũng có, mà 10 năm chung sống với Lý Tầm Hoan, họ thiết gần như bị lây cái bệnh ít nói. Hắn đã học được một lối nói trong im lặng, và hắn biết, bây giờ ngôn ngữ đã hóa ra là thừa. Hắn biết tên tiểu phi này hơi giống Lý Tầm Hoan. Hắn biết tiếng tạ ơn bây giờ không cần thiết. Hai bên đường rải rác có những ngôi đình lục sắc nho nhỏ. Nơi đây vào tiết thanh minh có lẽ là nơi nghỉ chân cho những người đi tản mục. Nhưng bây giờ thì lá khô nhặt tuyết, không có lấy một bóng người. Tiểu phi vụt hổ. Tại sao các hà không chịu đem những quần khúc trong lòng mình nói ra cho họ biết? Trầm ngâm giây phút, Thiết giáp Kim Cương thở ra Có nhiều việc mà tôi bằng lòng chết Chứ không bằng mỏng nói ra Tiểu Phi gật củ Các hạ là một người bạn tốt Nhưng tôi thấy nhiều người Cũng như các hạ Đã nghĩ một việc sai Thiết giáp Kim Cương nhớ mắt Sao? Tiểu Phi nói Nhiều người đã nghĩ rằng Sinh mạng mình là của mình Cho nên Tưởng... Đầu mỗi người đều có quyền chết Thiết giáp kim cương trầm ngâm Như thế là sai sao Tiểu phi nói Tự nhiên nghĩ như thế là sai Và hắn vượt quay vắt lại Nhìn thẳng vào mặt thiết giáp kim cương Một con người sinh ra Không phải để mà chết Đã thấy hơi lạ trong câu nói của gã thiếu niên Thiết giáp kim cương vẫn hỏi lại Đã đành là thế Nhưng nếu một con người Mà đến giờ phút không thể không chết được Tiểu Phi vẫn bằng một giọng quả quyết Cho dù đến giờ phút không thể không chết được Thì cũng vẫn phải Phấn đấu tích cùng Để tìm được một con đường sống Và hắn ngửa mặt lên trời Chậm rãi nói tiếp Trời sợ người khác Nên mới sinh ra nước Sợ người đói Nên mới sinh ra hoa quả lúa gạo Vì sợ người lạnh Mới sinh ra ánh nắng Đang nói chậm Tiểu Phi quá lớn Và tự nhiên Con người phải có nghĩa vụ về cơm áo Các hạ thử kiểm soát xem Mình đã làm được cách gì chưa Thiết giáp kim cương sửng sốt lắc đầu Chưa có gì để làm cả Tiểu phi nói Cha mẹ sinh ra Và dưỡng dục ta Hao tổn bao nhiêu là tâm huyết thêm mà các hạ Kiểm điểm lại xem Đã vì cha mẹ mà làm được cái gì chưa Thiết giáp kim cương cúi đầu không nói Tiểu phi nói tiếp Các hạ nghĩ rằng có nhiều chuyện không thể nói ra Vì nói ra có thể sẽ là lỗi với bạn bè Nhưng các hạ âm thầm chịu chết Thì có lỗi với cha mẹ Có lỗi với trời đất đấy Thiết giáp Kim Cương nắm chặt đôi tay dương dướm mổ hôi Lời nói của gã thiếu niên thật là đơn giản Nhưng nội dung triết lý lại hết sức cao thâm Thiết giáp Kim Cương chợt cảm thấy Gã thiếu niên này thoáng qua y như một người đợt động nhưng tư tưởng lại minh bạch, sắc bén vô cùng. Sự sáng suốt và hoài bão của hắn xem chừng còn cao hơn cả Lý Tầm Hoan. Tiểu Phi nói tiếp: "Con người sinh ra căn bản là cần sống, không một người nào có quyền đưa mình và con đường chết cả." Thiết Giáp Kim Cương cúi mặt thì thầm: "Tôi sai. Tôi đã nghĩ sai rồi." Và như đã hạ quyết tâm, hắn vụt ngẩng đầu lên. Tôi không muốn nói những khúc chết của vấn đề ấy Tại vì... Tiểu Phi khoát tay Tôi tin, khỏi phải giải thích làm gì Thiết giáp Kim Cương hỏi lại Thế nhưng sao thiếu gia lại biết tôi không làm chuyện phản bản Tiểu Phi trả lời một cách thảm nhiên Tôi không bao giờ nhìn sai việc gì cả Tiếng mắt hắn rực lên đầy vẻ tự tin rồi nói tiếp Cũng có thể, tại vì tôi sinh ra và lớn lên giữa nơi hoang dã mà bất cứ ai sinh trưởng trong khung cảnh đó cũng như có một cái bản năng, như là bản năng dã thú vậy, phân biệt được thiện ác của con người. Lý Tầm Hoan có cảm giác, nếu trên đời này còn có một việc gì dễ chịu hơn việc không uống rượu thì đó hẳn là chuyện cũng ngồi uống rượu với hạng người mà mình đã đâm chán ngấy. Hắn cảm thấy người trong hưng văn trang Những thực khách thường có mặt ở nơi đây Không một người nào là không đáng chán Chỉ có Du Long Sinh là tương đối khá Vì tên này ít có thái độ du nịch Bởi vì những con người đã sẵn để chán Mà lại thêm có thái độ bưng mợ Du nịch nữa Thì thật không còn gì để đáng gớm bằng Vì thế mà Lý Tẩm Hoan cáo bệnh Không chịu thủ tiết với họ Vốn biết tính khí của người em kết nghĩa Nên Long Tiêu Vân cũng không nài ép Thế là suốt ngày Lý Tẩm Hoan cứ rút kính trong phòng để chờ trời tối Hắn biết đêm này sẽ có phát sinh nhiều điều thú vị Bên ngoài gió đưa lá trúc dì rào y như sóng biển xa xa Trên trần nhà nhện răng nhiều chỗ Lý Tẩm Hoan chợt thấy con người y như con nhện Suốt đời chuyên lo răng tơ để cuốn mình Lý Tẩm Hoan cũng đang cuốn mình trong chiếc lưới Nhưng không bao giờ có ý nghĩa thoát ra Vì thế, chiếc lời ấy tự mình răng mắt Nghĩ đến sự ước hẹn với Lâm Tiên Nhi Đôi mắt của Lý Tẩm Hoan vụt sáng lên Nhưng khi nghĩ đến thiết giáp kim cương Nghĩ đến người bạn đường bao năm cùng trung gian khổ tiền mắt hắn vụt xuống màu ảm đạn Trời lần lần kéo xuống hoàng hôn Lý Tẩm Hoan vươn vai ngồi dậy Chợt nghe trên mặt tuyết có tiếng bước chân nhẹ nhẹ lấn tới Vừa nằm xuống là nghe tiếng bước chân sát bên cửa sổ Lý Tầm Hoan lạc thinh Hắn biết nhất định có tiếng động đó không phải là của Long Tiêu Văn Vì họ Long không bao giờ hành động dịnh rập như thế Thế nhưng kẻ đó là ai? Thi âm chăng? Một luồng hơi nóng vụt bừng lên tận óc Lý Tầm Hoan cảm nghe toàn thân run linh khi nghĩ đến nàng Nhưng ngay lúc đó ngoài cửa sổ có tiếng hỏi liền theo Lý Huynh ngủ rồi ạ? Giọng nói của tàn kiếm sơn trang Du thiếu chủ Lý Tẩm Hoan khẽ thở dài Không biết đó là dáng điệu thích thú hay thất vọng Họ Lý kéo lê đôi dép đi ra mở cửa Xin mời vào Thật là hân hạnh quá Du Long Sinh bước vào ngồi xuống Nhưng không hề ngó Lý Tẩm Hoan Ngọn đèn được kheo lên Lý Tẩm Hoan thấy ra mặt Du Long Sinh hơi tái Ra mặt hơi tái Tự nhiên trong lòng người không có ý tốt Lý Tầm Hoan chất mắt cười. Trà hay là rượu? Du Long Sinh đáp. Rượu. Lý Tầm Hoan cười. Tốt quá. Tôi chưa hề có khách uống trà. Uống luôn ba chén. Du Long Sinh chợt nhìn thẳng vào mặt Lý Tầm Hoan. Các hạ có biết tại sao tôi uống rượu chăng? Lý Tầm Hoan mỉm cười. Rượu thường được người ta gọi là Điền Thi Câu, cũng được gọi là Tảo Sầu Chi Kỷ nhưng dù thiếu hiệp đầu có mối sầu phải quét mà chắc cũng không có thi hứng để câu phải chăng uống rượu để thêm phần can đảm. Dù Long Sinh nhìn sững Lý Tầm Hoan rồi vùng ngửa mặt cười sặc sụa, xoạn một tiếng trong tiếng cười chợt có tiếng kiếm qua Dù Long Sinh tuốt thanh kiếm khỏi vỏ, ánh thép người xanh biếc. Dù Long Sinh nín người ngó Lý Tầm Hoan. Lý Tham Hoa. Có nhận ra thanh kiếm này không? Đưa ngón tay dài, rậm, rượt vuốt lên sống kiếm Lý Tẩm Hoan thì thầm Thật là tốt Thanh kiếm thật là tốt Chưa rứt tiếng khen Lý Tẩm Hoan lại kho mình xuống ho sặc sụa Đôi mắt du lòng sinh chất chất. Lý Huỳnh đã là người thích kiếm Có lẽ dư biết thanh kiếm này Tuy không bằng thanh ngư trường Nhưng danh vị trong võ lâm Cũng đã một thời vàng bóng đấy chứ Lý Tầm Hoan lim dim đôi mắt khẽ ngâm nga. Ngư trường chuyên chư trư, can tương mặc tà võ tứ đoạt tình người nhớ kiếm nên danh kiếm nhờ người truyền tụng. Du Long Sinh cười khẩy. Đúng, đây đúng là thanh đoạt tình kiếm của dịch võ tử, một kiếm gia hồi 300 năm trước. Nhưng câu chuyện quan hệ đến thanh kiếm này chẳng hay Lý Huynh có nghe chưa? Lý Tầm Hoan vẫn cứ linh xin, xin thỉnh giáo. Nhìn sững lên mũi kiếm, Duy Long Sinh nói bằng giọng trầm trầm. dịch võ tử thích kiếm hóa nghiền không thích việc gì khác. Cứ mãi độc thân như thế, cho đến tuổi trung niên mới yêu một vị nữ sĩ. Hai người đính hôn, không ngờ trước đêm động phòng, cô gái ấy lại hẹn hò giàn díu với người bạn thân của họ dịch là Thần Đao Bành Quỳnh. Dịch võ tứ đau buồn tức giận Dùng thanh đoạt tình kiếm Giết chết thần đao bành quỳnh Từ đó về sau Họ dịch lấy kiếm làm bạn Không thèm tính chuyện hôn nhân Hắn ngượng đầu lên Nhìn chằm chặt Lý Tầm Hoan và nói tiếp Có lẽ Lý Huỳnh cảm thấy câu chuyện quá đơn giản Tình tiết không có khúc chết gì phải không Tuy nhiên Chuyện vẫn là chuyện thật đấy Lý Tầm Hoan cười Tôi chỉ thấy vị dịch võ tứ ấy kiếm pháp tùy cao nhưng mà người con người có phần tiểu khí. Ông ấy hát chẳng nghe bằng hiểu như thủ túc, thê tử như y phục. Hay sao? Đừng bường là một danh gia kiếm pháp anh hùng. Tại sao lại vì cái tình của đàn bà mà đi dứt nghĩa bằng hữu chứ? Du Long Sinh cười nhạt. Tôi thì trái lại. Tôi nhận thấy vị tiền bối dịch võ tử Quả xứng là anh hùng Vì chỉ có anh hùng Mới có chuyện tình thân sâu như thế Lý Tầm Hoan mỉm cười Nếu như thế Các hạ đêm này Có lẽ muốn học theo dịch võ tử Hồi 300 năm trước phải không tia mắt của Du Long Sinh chớp giật Cái đó cũng còn phải xem lại Cần xem Lý Huynh có phải giống như Thần đao Bành Quỳnh không đã Lý Tầm Hoan thở ra trăng dạng cảnh mai dài nhân ước hẹp tội tình chi các hạ lại đi làm cái chuyện chia chăng cản gió như thế chẳng là kém lịch sử lắm sao? Du Long Sinh trầm giọng nghĩa là các hạ nhất định đi đến đó lấy Tầm hoan cười nếu để người đẹp một mình duy nguyện thì tại hà sẽ thành tội nhân của giới phong lưu hay sao? Gương mặt xanh dần của Du Long Sinh vụn đỏ dần gần chán nổi lên thấp mũi kiếm vào ít hầu của lý tẩm hoan như một luồng điện chớp lý tẩm hoan khẽ nghiêng đầu và vẫn mỉm cười bằng kiếm pháp của các hạ mà muốn học theo dịch võ tử thì sao sai biệt quá dù long sinh sống linh bằng bỏ kiếm pháp đó giết người cũng quá thừa rồi trong tiếng thét dù long sinh đã đâm luôn mười kiếm tiếng thét giết trong không khí như sáy nước Hơi gió cuốn bình trà trên mặt bàn bể vang xuống sàn gạch, nước nổ ra lệnh láng. Kiếm này nối tiếp sang kiếm khác, càng lúc càng nhanh. Lý Tẩm Hoan vẫn đứng yên một chỗ, dù lòng sinh chán dị mồ hôi. Thời Lý Tẩm Hoan hai tay không, hắn càng đánh gấp hơn nữa. Mục đích làm cho họ Lý không có thị giờ để rút sao. Hắn không sợ gì cả, hắn chỉ sợ phi đào họ Lý mà thôi. Nhưng Lý Tẩm Hoan đâu có ý cầm đang họ Lý vẫn cứ cười. Ha ha ha ha! Tuổi còn hơi nhỏ mà kiếm pháp như thế ấy, kẻ chung thì cũng rất là ít có, nhưng nếu bằng vào thế gian và sư thừa mà nói thì đem kiếm pháp ấy mà sông sáo giang hồ thì danh sự gia đình và sư môn của các hạ sẽ bị hủy diệt vào tay các hạ thôi. Trong bóng kiếm chập trờn hiểm ác, mà có thể đứng yên nói chuyện đời như thế. Đối với Du Long Sinh, thật không còn chuyện tức tối nào hơn. Hắn giận dữ lia nhanh thanh kiếm hơn nữa, nhưng vẫn không làm sao phạm được vào vai áp Lý Tẩm Hoan. Thì ra mũi bận biến chiêu, Du Long Sinh thấy đều bị hố. Chẳng hạn, như mũi kiếm nhằm ngay vào ít hầu Lý Tẩm Hoan, thì y như cảm thấy họ Lý nghiêng sang bên trái. Du Long Sinh lật lật đẩy kiếm xéo qua bên trái, thì Lý Tẩm Hoan lại đứng chờ chờ Và mỗi kiếm vì thế mà đâm trượt Thành ra, hơn 10 thế kiếm mới đầu là sắp thủ Nhưng cuối cùng lại hóa ra đánh dứ Hiểm chiêu lại hóa ra hư chiêu Và Lý Tập Hoan thì vẫn đứng chơi chơ như người lớn Đứng xem trò muối dối của trẻ con Được rồi, không biến thì không biết Dù lòng sinh miến răng nói thầm Và từ đường kiếm cứ đi ngay Chứ không thành biến nửa chừng Nhưng như thế cũng trượt nốt vì kiếm không biến thì lý tầm hoan lại biến chỉ cần một chút nhúc nhích qua là mũi kiếm đủ trượt ra ngoài cần nên biết sự đối phó địch nhân của cao thủ họ ít trong binh khí mà thường nhìn vào sắc diện của đối phương và câu mà họ thuật nằm lòng địch chưa động ta ta động trước địch sắp động ta ta đã động rồi và nó phải được áp dụng trong đường tơ kẽ tóc